Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1381. Má ơi cầm thu chỗ mạnh hơi nhiều ba. Trong đầu không phòng bị chút nào xuất hiện chương cảnh ngộ tấm kia đúng đắn mà lại ôn hòa. Những sách này mỗi ngày đều là muốn xem, nhất là ta dùng đỏ bút cho ngươi vòng những nội dung kia, ngươi muốn nhìn thêm mấy lần. Bên tai vang trở lại chương cảnh ngộ nói. Nàng bật thốt lên đối với tống thường lâm hô. Cậu nhỏ, giúp ta đem trên bàn cái đó màu vàng cặp văn kiện đưa cho ta được không? Tay nàng chỉ tới vậy đối với quyển sách cùng bài thi. Tống Thường Lâm thuận theo phương hướng ngón tay cố niệm giai quay đầu nhìn sang tại trên bàn nhỏ thấy được màu vàng cặp văn kiện, hắn đưa tay cầm lên tới. Hiếu kỳ nhìn một chút, đây là cái gì? Cố niệm giai nói. Cầm thu cho ta học tập tài liệu, tất cả đều là bài thi để cho ta mỗi ngày đều phải làm một tấm, ta quên hôm nay còn không có làm. Như vậy, Tống Thường Lâm đứng dậy đem cặp văn kiện đưa cho cố niệm giai. Hơn nữa giúp nàng đem mì trước bàn nhỏ bản cho kéo ra thuận lợi nàng một hồi làm bài thi. Cố niệm sai cầm đến cặp văn kiện bên trong kẹp là trương cảnh ngộ chuẩn bị cho nàng trọng điểm bài thi. Nàng thật tò mò trương cảnh ngộ cách nào lấy được những thứ này bài thi. Nàng có chút đề không biết làm, nghĩ ở trên mạng lục soát một chút, có thể lại không lục soát được giống nhau đề mục. Nàng lấy ra một tờ bài thi, trải tại bàn nhỏ trên nền, đem cặp văn kiện lại khép lại để tốt. Sau đó nàng bắt đầu cái kia bút làm bài thi. Vừa làm còn bên chu mỏ nhổ nước bọt chương cảnh ngộ, thật sự rất đáng ghét. Mình cũng nằm trên giường bệnh rồi, vẫn không quên cho học sinh bổ bài tập. Nàng làm một đề tiếp theo đề đối với nàng mà nói có chút độ khó. Nàng đang tự hỏi thói quen mới dùng chóp mũi nhẹ nhàng đâm môi, một cái một cái. Phía trên bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Tống Thường Lâm, sự thật chứng minh ngươi càng ngày càng nghe hắn lời nói. Có không? Cố niệm sai không thừa nhận nàng nghe lời trương cảnh ngộ, ta không phải là nghe hắn, ta là vì thành tích học tập của mình. Vì để cho mẹ đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa mà thôi nghĩ đến tống thường văn nụ cười trên mặt cố niệm sai dần dần đông đặc trở nên có chút lạnh sau đó cúi đầu tiếp tục xem đề mục lại có chút không yên lòng rồi dừng lại đề thứ hai lên thật lâu không có đồng tính tống thường lâm đã trở về trên ghế salon ngồi xuống mở máy vi tính ra cố niệm sai quấn quít rất lâu không có nghiên cứu đề thứ hai liền như vậy hỏi một chút cầm thú Nàng không làm được đề mục, bản năng liền nghĩ đến trương cảnh ngộ, suy nghĩ nàng lập tức cầm lên điện thoại di động, mở ra que chát, tìm được trương cảnh ngộ không trăng. Điện thoại di động bỗng nhiên kênh, một tiếng đến một cái que chát. Nàng trở lại nói chuyện phiếm xanh sách trang bìa nhìn, là lâm ý thiện gửi tới. Bánh bao ăn cơm chưa? Bánh bao? Bánh bao là ai? Cố Niệm Gai cau mày, đối với bánh bao tiếng xưng hô này rất xa lạ, hoài nghi Lâm Ý Thiền có phải hay không là phát lầm người, nàng trở về. Ngươi phát lầm người chứ? Lâm Ý Thiền, ta biết ngươi là Cố Niệm Gai, ta không có phát lầm người. Cố Niệm Gai thật tò mò Lâm Ý Thiền làm sao đột nhiên gọi nàng bánh bao, ta tại sao kêu bánh bao? Lâm Ý Thiền, đây là ta đối với ngươi đặc biệt xưng hô. Nhìn thấy đặc biệt hai chữ cố niệm giai cảm giác được rất cưng chiều cảm giác là một loại tên thân mật, nàng lập tức đón nhận tiếng xưng hô này. Tiếp lấy trả lời lâm ý vấn đề thứ nhất, ngươi là hỏi ta cơm trưa vẫn là cơm tối. Không đợi lâm ý tiện trở về nàng, tay nàng lại nhanh chóng biên tập tin nhắn cơm chưa ăn rồi cơm tối còn chưa tới điểm. Lúc này mới mấy giờ? Hỏi không giải thích được. Lâm Ý Thiển không có tài vấn đề ăn cơm lên quấn huyết, rời đi đề tài, mấy ngày nay ta đều đang bận rộn, không có thời gian trôi qua. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết Tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1382. Má ơi cầm thu chỗ mạnh hơi nhiều bốn. Cố niệm giai lập tức cho nàng trả lời thư, không sao cậu nhỏ. Nàng muốn nói cho lâm ý thiện tống thường lâm ở chỗ này. Bên tai bỗng nhiên vọng về tống phỉ phỉ nhục nhã lời nàng nói. Đừng tưởng rằng ngươi đối với tiểu thúc ta ý đồ kia người khác không biết. Tống phỉ phỉ đều nhìn đi ra rồi, chỉ dâu cùng ca ca thông minh như vậy, khẳng định cũng nhìn ra rồi đi. Tay nàng chỉ run lên đình chỉ biên tập đi xuống. Rất trột dạ đem cậu nhỏ ba chữ lại xóa rồi Không liên quan phía sau đổi thành dấu chấm tròn phát tới Phát xong tay nàng nắm chặt điện thoại di động Trong lòng có một loại cảm giác trột dạ Ánh mắt lại thì thầm nhìn về phía tống thường lâm bên kia Hắn như cũ hướng về phía màn hình máy vi tính cau mày Sắc mặt cùng hắn mới vừa rồi lúc vào cửa lạnh để cho người sợ sợ hãi Nàng thoáng cái giống như là rơi vào một cái hầm băng Từng chút nhiệt độ đều không cảm giác được. Điện thoại di động trong tay lại chấn động một cái. Cố niệm sai lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động là Lâm Ý Thiển nhắn lại. Nếu như Tiểu Ngư rất phiền ta liền để người đi đem hắn nhận về tới. Cố niệm sai chỉ mong Lâm Tiểu Ngư mỗi ngày ở chỗ này theo nàng. Không muốn hắn ở lại chỗ này bồi ta. Lâm Ý Thiển. Cái kia ngươi nghỉ ngơi cho khỏi, dưỡng hảo thân thể. Cố niệm sai. Ừ. Vốn tưởng rằng nói chuyện phiếm liền như vậy kết thúc. Lâm ý thiện bỗng nhiên lại phát tới tin tức. Đúng rồi. Nếu không ngươi thử xem cùng Giang mặt nhà chúng ta ở chung một chỗ đi. Hai người các ngươi đều rất hay. Các ngươi lại là bạn học, Thanh Mai Trúc Mã. Ta không thích hắn. Nàng trước còn chưa phải là một lòng muốn kết hợp nàng cùng Trương Cảnh Ngộ sao. Nói tên cầm thú kia đủ loại tốt. Làm sao đột nhiên không đề cập tới cái kia cầm thú đổi giúp em trai nàng làm mai mối rồi hả? Không phải là cứng hôn ngươi một chút không? Ngươi cũng có thể cứng hôn ta à? Cố niệm dai nhớ tới trước sang mặt trêu đùa nàng. Tên kia chẳng lẽ... Chẳng lẽ thật sự yêu thích nàng chứ? Sau đó đi tìm hắn chỉ ruột giúp làm môi giới. Sau đó nàng chỉ ruột không có liêm sỉ vì em trai bội bạc, không giúp trương cảnh ngộ rồi. Suy nghĩ, nàng cao mày biếu môi cho Lâm Ý Thiển trả lời thư trước ngươi không trả nói người ta trương cảnh ngộ tốt vô cùng sao, nhất định phải kết hợp ta cùng trương cảnh ngộ. Lâm Ý Thiển, ngươi không phải nói ngươi không thích người ta trương cảnh ngộ sao, ta cũng không thể buộc ngươi thích hắn. Cố niệm sai không hề nghĩ ngợi liền biên tập tin tức trở về, ta đây cũng không thích nhà ngươi giang mặt ta thích trương cảnh ngộ cũng không có khả năng thích trang mặt cái đó đồ lưu manh. Lâm Ý Thiền. Vậy ý của ngươi là là, nếu như trang mặt cùng trương giáo sư đứng chung một chỗ để cho ngươi chọn, ngươi sẽ chọn trương cảnh ngộ. Cố niệm giai không chút do dự trở về hai chữ. Đúng thế. Chọn em trai nàng cái đó không có phẩm nam, nàng tối thiểu chết sớm 20 năm, 30 năm cũng có thể, khả năng không mấy năm nàng liền bị hắn cho tức chết. Có thể cầm thú cũng không giống nhau. Cầm thú trừ xấu bùng rào hoặc một chút, tối thiểu nhân phẩm tốt vô cùng, mặc dù cũng cứng hôn qua nàng, nhưng không có sang mặt như thế tồi tệ, cứng hôn xong còn không nghĩ phụ trách, còn như thế lưu manh. Tối thiểu hắn còn có thể miễn phí khi nàng dạy kèm lão sư, một trọi một dạy nàng, giống như nhà giống nhau theo nàng làm bài tập. Tối thiểu cái kia cầm thu rất cẩn thận biết nàng thích gì, ra ngoài trung quy mua cho nàng trở lại, còn sẽ đích thân cho nàng nấu đường phèn lê tuyết, tới kinh nguyệt trả lại cho nàng nấu nước đường đỏ. Nàng tức giận, hắn luôn là có kiên nhẫn số nàng. Cố niệm sai chính sống nhau như vậy suy nghĩ trương cảnh ngộ chỗ mạnh. Lâm Ý Thiển lại gửi tin nhắn qua tới, ta để cho Giang mặt sửa đổi một chút. Điều này cố niệm dai mới vừa nhìn xong, Lâm Ý Thiển tiếp lấy lại phát tới một cái. Thật ra thì ngươi còn nhỏ, nói bạn trai có thể chờ một chút, nhưng ta cùng anh ngươi sợ ngươi trẻ tuổi xử trí theo cảm tính, tìm một cái vùng khác bạn trai yêu chết đi sống lại, sau đó gả đi, ngươi tính cách lại như thế bánh bao, bị nhà chồng người khi dễ không người giúp ngươi. Khắp người mưa gió ta từ trên biển trở lại, gặp được rất nhiều minh tinh, cũng nhìn được rất nhiều các ngươi yêu thích tác giả. Ngày hôm qua không viết nữa rồi một ngày, thật có lỗi mọi người, chụt chụt Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1383 Nam nhân thiên hạ tất cả các điêu một Cố niệm dai muốn nói nàng có tiền Mà kể tìm bao xa bạn trai đều có thể đến hải thị ở Hoàn toàn không cần lo lắng lấy chồng ở xa vấn đề Có thể lại cảm thấy cách này dù sao cũng là ca ca chỉ dâu quan tâm đối với nàng Nói chuyện vẫn là phải uyển chuyển chút Nàng cân nhắc một chút mới trở về lâm ý thiền. Chỉ dâu ngươi yên tâm đi Ta sẽ không sớm như vậy nói yêu thương, cũng sẽ không sớm như vậy lập gia đình. Sợ lâm ý tiền vẫn chưa yên tâm, nàng lại bổ sung một câu, nam nhân thiên hạ đều là nhà ngươi giang mặt như vậy cát điêu, ta mới không muốn gả. Tin tức phát ra ngoài sau, nàng còn hướng về phía màn hình điện thoại di động lườm một cái trong đầu nghĩ chính là giang mặt tấm kia cần ăn đòn. Cát điêu. Bên kia lâm ý thiện nhìn thấy cố niệm giai cái tin tức này cười ra tiếng nàng có thể đem những lời này phiên dịch thành nam nhân thiên hạ tất cả cát điêu sao. Nàng không chút lưu tình đem những lời này ảnh chụp màn hình phát cho cố niệm thâm. Em gái ngươi nói đàn ông các ngươi đều là cát điêu. Gửi xong rồi nàng lại cùng cố niệm giai nói chuyện phiếm cái kia cậu nhỏ ngươi cùng anh ngươi cũng vậy sao. Nàng không phải là một mực nói nàng cậu nhỏ là khắp thiên hạ tốt nhất, nam nhân ưu tú nhất ạ. Cố niệm sai ở bên này hừ lạnh trả lời. Chưa anh ta cùng cậu nhỏ ta. Lâm ý thiền. Cái kia trương giáo sư cũng vậy sao? Trong đầu cố niệm sai tự động văng ra trương cảnh ngộ gương mặt đó. Bảo bảo qua tới. Tai vừa hồi tưởng chính là trương cảnh ngộ ôn nhu cưng chiều âm thanh. Nghĩ tới những thứ này, nàng không hề nghĩ ngợi liền liền cho lâm ý thiển trả lời. Hắn là cầm thú, không phải là cát điêu. Cát điêu cùng cầm thú vẫn là khác biệt rất lớn. Nói lương tâm lời trương cảnh ngộ không phải là cát điêu, chẳng qua là xấu bụng rào hoạt, xáo lộ nhiều hơn một chút thôi, giống như một con hồ ly rào hoạt. Cùng giang mặt so sánh, đó là tốt hơn rất nhiều lần. Lâm ý tiện rất mau trở lại phục nàng. Ngươi lời chớ nói như vậy tràn đầy, các ngươi trước tiên có thể thử sống chung sống chung, nếu quả như thật không thích hợp lời liền coi như xong, ngươi giàu gì cho giang mặt một cơ hội. Cố niệm sai không lưu tình chút nào cự tuyệt. Một cái cơ hội đều sẽ không có, ta chính là thích nữ nhân đều sẽ không thích giang mặt. Nàng sợ Lâm Ý Thiển ám đâm đâm muốn đi rực dây cố niệm thâm để cho cố niệm thâm tới làm áp lực, mệnh lệnh nàng cùng với Giang Mặt ở chung một chỗ, nàng vội vàng lại cảnh cáo Lâm Ý Thiển. Chị dâu ta cũng nhắc nhở ngươi, không nên để cho nhà ngươi Giang Mặt lại xuất hiện ở trước mặt của ta, ta nếu là động thủ đừng trách ta không để ý quan hệ thân thích, bây giờ là thế kỷ mới yêu đương tự do, gia trường đã không thể hôn nhân do sắp đặt rồi nàng mới không muốn cùng cát điêu sang mặt ở chung một chỗ đây. thật muốn giảm tuổi thọ. Lâm ý thiền, ô, đây là muốn ý buông tha rồi. Cố niệm sai thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy bài thi trước mặt, nàng không tính cùng Lâm ý thiền trò chuyện tiếp rồi. Ta muốn làm bài thi rồi, không hàn huyên với ngươi. Lâm ý thiền, được rồi. Cố niệm sai trở về Lâm ý thiền một cách rất đáng yêu tái kiến biểu tình. Khóa lại màn hình điện thoại di động Để điện thoại di rồng xuống Sự chú ý trở lại bài thi lên Để thứ hai sẽ không Nàng mới vừa rồi là chuẩn bị cho Trương Cảnh Ngộ gửi tin nhắn Hỏi Trương Cảnh Ngộ Nàng vội vàng lại cầm điện thoại di động lên Mở ra Trương Cảnh Ngộ không trang Lần này thấy được nàng cùng Trương Cảnh Ngộ Lần trước nói chuyện phiếm ghi chép Hay là đám bọn hắn xảy ra chuyện trước Trương Cảnh Ngộ về nhà nhiều ngày như vậy Lại không có cho nàng phát qua tin tức liền một cái biểu tình bao cũng không có phát qua Ngón tay của cố niệm dai hoa màn hình Vãng thượng phiên nàng cùng trương cảnh ngộ nói chuyện phiếm ghi chép Cơ hồ cách mấy cái tin tức liền có thể nhìn thấy một cái Bảo bảo, xưng hô, hắn còn đã download Nàng yêu thích biểu tình bao, manh manh có chút ngây thơ Cùng hắn cái kia thâm trầm cứng ngắc bề ngoài không có chút nào tương xứng Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1384, nam nhân thiên hạ tất cả các điều hay, một điểm này cố niệm dai hôm nay mới phát hiện, nàng liền như vậy vãng thượng phiên, càng lộn trong lòng càng có loại, gan không nói được bế tắc cảm giác cụ thể là cái gì cảm xúc nàng cũng không biết. Nàng thanh lý qua tin tức que chát ghi chép, cho nên cùng trương cảnh ngộ tin tức ghi chép không có có xa lắm không, lộn tới phía trên nhất không có rồi, nàng vừa trơn xuống phía dưới. Nhưng không có cho trương cảnh ngộ gửi tin nhắn vấn đề mục đích. Dũng khí. Nói chính xác là kiêu ngạo của nàng, nàng một mực vừa đến ở trước mặt trương cảnh ngộ kiêu ngạo. Nàng rất quả quyết thối lui ra cùng trương cảnh ngộ không trang trên đỉnh là vừa mới cùng Lâm Ý Thiển nói chuyện phiếm. Đúng rồi, chị dâu cùng ca ca năm đó cũng là học bá, nàng có thể hỏi một chút chị dâu có thể hay không? Cố niệm dai suy nghĩ, ánh mắt sáng lên, lập tức cho Lâm Ý Thiển phát tin tức, đúng rồi chị dâu. Lâm Ý Thiển qua một hồi lâu mới trở về nàng. Không phải là muốn làm bài tập không cùng ta trò chuyện rồi sao? cố niệm giai không để ý đến lâm ý thiền dếu cợt trực tiếp đem sẽ không cách kia để trục được tới phát cho lâm ý thiền cách này một để ngươi có thể hay không lâm ý thiền ngươi phát cho anh ngươi cho anh ngươi nhìn một chút được rồi hai người các ngươi đều là ngụy học bá cố niệm giai bĩu môi một cái sau đó lại bồi thêm một câu đi qua vẫn là trương cảnh ngộ đáng tin một chút hắn mới thật sự là học bá Lâm ý thiền. Vậy ngươi trực tiếp đi tìm hắn tốt rồi, tìm ta làm gì? Trong lòng cố niệm dai hừ lạnh, nàng mới không tìm đây. Hắn đều đã không cùng nàng liên lạc, nàng tại sao phải chủ động đi tìm hắn? Nàng không sĩ diện sao? Thật may không có tin hắn tà đáp ứng theo đuổi của hắn, nếu không hiện tại nàng liền bị quăng. Lúc này mới mấy ngày. Trong lòng cố niệm giai dần dứ suy nghĩ, tay không ý thức chút nào lại mở ra cùng chương cảnh ngộ không trang, không đếm xỉa tới lật lên bên tai bỗng nhiên vang lên giọng đàn ông quen thuộc, thế nào? trầm thấp mà lại cưng chiều. Cố niệm giai thuận miệng nói. Lão sư, cách này một đề có chút khó, ta không biết. Nàng vừa nói một bên quay đầu, nhìn thấy mặt của tống thường lâm, nàng tiếng nói im mặt mà dừng, ngạch. Rất lưu túng. Tống Thường Lâm nhíu mày. Ừ. Cố niệm dai ngẩn người, phản ứng lại, nàng chỉ sẽ không cái kia để hỏi Tống Thường Lâm cậu nhỏ ngươi xem một chút ngươi có thể hay không, dạy ta một chút. Được. Tống Thường Lâm quét mắt cái kia một đề, gật đầu một cái, khon người tại mép giường ngồi xuống. Cơ thể hơi hướng bên cạnh cố niệm dai nghiêng về, bả vai của hai người đều tiến tới cùng một chỗ. Lúc sảnh dối rõ ràng, cố niệm dai quay đầu nhìn một cái gò má của nam nhân gần trong gang tấc đường danh đường cong hoàn mỹ không thể kém chọn Hắn cùng cố niệm thâm lớn lên rất sống, nhất là ánh mắt, có thể lông mi của hắn so với cố niệm thâm còn dài hơn, còn muốn nồng đậm một chút, ngũ quan toàn thể nhìn qua cũng hơi thâm thúy một chút. Cẩn thận nghiên cứu lời, lại có một tí tèo như thế hốn huyết cảm giác. Cố niệm dai nhìn thẳng nhập thần. Âm thanh của nam nhân vang lên Sẽ rồi sao Ồ cố niệm dai trột dạ thu hồi ánh mắt Tống thường lâm mới vừa nói Nàng một chữ đều không nghe lọt tai, Đang quấn huyết muốn làm sao Để cho hắn lặp lại một lần nữa Cổ của tống thường lâm Bỗng nhiên lịch một cái Mặt đến gần mặt của nàng Làm sao cố niệm dai chống lại hắn thâm thúy con ngươi Nhịp tim đập của nàng nghe Xong một cái trước mắt Sau đó nàng trợn mắt Nhìn chằm chằm tống thường lâm phóng đại gương mặt tuấn tú sườn sờ, ánh mắt cuối cùng cố định hình ảnh tại trên bờ môi của hắn, độ dày thích hợp bờ môi, đỏ thắm cũng vừa đúng. Hơi hơi uốn lên trước sau như một ôn nhu như vậy, làm cho người ta như một xuân phong cảm giác. Ừm ưu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1385 Nam nhân thiên hạ tất cả các điêu ba Cố niệm dai vô ý thức nuốt ngụm nước miếng trong lòng ngứa một chút, có một cổ tiểu sung đồng, muốn đi phía trước dựa vào, đi về trước nữa một chút. Hành động của nàng theo nàng tâm thân thể từ từ đi phía trước nghiêng. Ngay tại hai người bọn họ môi khoảng cách còn không hề đến 10cm thời điểm tống thường lâm bỗng nhiên lại đi phía trước đóng góp một chút, chỉ thiếu chút xíu nữa, lớn chừng một ngón tay khoảng cách môi hai người liền muốn đụng phải. Nồng nặc khí tức phái nam trong lòng cố niệm dai, lột bột một tiếng, lại bản năng miếm chặt môi, đầu ngửa về sau, tránh ra. Ngay mới vừa rồi một chút mắt kia, nội tâm của nàng đối với tống thường lâm sinh ra kháng cự. Nàng lại đối với cậu nhỏ sinh ra kháng cự Cố niệm dai chừng hai mắt Có chút không tưởng tượng nổi Đây chính là nàng cho tới nay Giấu ở đáy lòng tâm nguyện nhỏ Bí mật nhỏ tiểu nguyện vọng Thiếu chút nữa liền muốn thực hiện rồi Nàng lại rút lui Tại sao Trong mắt tống thường lâm thoáng qua Một vết không dễ dàng phát giác rào hoạt khóe miệng cũng đi theo hơi dơ lên Hắn nói Nhìn tới vẫn là không quá biết đây. Nói lấy hắn trở về ngồi cầm bút lên, đem mới vừa nói lại lặp lại một lần. Lần này cố niệm dai cẩn thận nghe xong, nghe rất rõ ràng, biết làm gì để, vội đầu tiếp tục làm bài thi. Tống Thường Lâm lại trở về trên vé salon ôm lấy máy vi tính bận rộn công tác. Cố niệm sai viết một đề quay đầu len lén hướng tống thường lâm bên kia nhìn trong đầu hồi tưởng mới vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa hôn đến hình ảnh. Thật sự cũng chỉ là thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa nàng thành công đó là nàng một mực không dám nói mong đợi. Vì sao lại đột nhiên bài xích đây? Vẫn là nói trường hợp không đúng. Nhất định là trường hợp không đúng, nơi này là phòng bệnh bệnh viện, nơi chữa bệnh, rất xui xẻo. Cố niệm sai suy nghĩ miên man, lại quên mất nàng đang làm bài thi. Nàng nói thất giống như là giang mặt cái kia kiểu nam nhân. Lâm ý thiển cái cố niệm thâm phát tin tức qua 2 giờ cố niệm thâm mới trả lời nàng. Nhìn thấy cố niệm thâm trở về nội dung, nàng cau mày hỏi. Ngươi có ý gì? Lần này cố niệm thâm rất mau trở lại phục nàng. Bọn họ trước có một chút đụng chạm nhỏ, nàng đối với giang mặt có ý kiến là bình thường. Lấy kinh sợ bánh bao cái kia nhớ thù thuộc tính, đây chính là bình thường, hơn nữa giang mặt cũng đích xác quá bướng bình thật là quá đáng. Trong lòng lâm ý thiện thừa nhận một điểm này, lại không phải là nghĩ treo chọc một chút cố niệm thâm, cố niệm thâm ngươi cũng sống vậy, cát điêu nam nhân. Hắn có lúc đích xác rất cát điêu. Cố niệm thâm, ngươi muốn còn như vậy, ta liền ăn giấm rồi. Ngay sau đó hắn còn phát một cây rõ ràng người tức giận nổi giận biểu tình. Đó là lâm ý thiện nguyên hình biểu tình bao, lâm ý thiện nhìn thấy biểu tình bao, tâm nhất thời mềm mại. Nàng tức giận cười hỏi. ngươi ven cái gì? Cố niệm thâm. ngươi đối với giang mặc so với rất tốt với ta. Phía sau vẫn là nhận một cây giống nhau hừ lạnh biểu tình. Lời này. Nàng cảm giác thế nào giống như đã từng quen biết Lâm ý thiện nghĩ đến trước cố niệm thâm ngăn cản trương cảnh ngộ đuổi theo cố niệm sai thời điểm Nàng cũng là đối với hắn như vậy nói Nàng nói nếu là hắn ở nơi này dạng che chở cố niệm sai Nàng liền muốn ăn dấm rồi Nghĩ tới cái này nàng phúc xéo cợt Cái tên này thật sự là Lâm ý thiện lắc đầu một cái cho cố niệm thâm trả lời thư Cố niệm thâm ngươi một người đàn ông tại sao ư? Khóe miệng nàng còn chứa đựng một vết buồn cười. Cố niệm thâm. Ngươi là vợ ta trong lòng chỉ có thể có ta một người nam nhân còn lại bất luận kẻ nào đều không thể so với ta trọng yếu. Nhất định muốn bằng vào ta người đàn ông này làm chủ bất cứ lúc nào đều phải đứng ở ta bên này. Lâm Ý Thiện hỏi. Con của ngươi đây. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả: Vi Dương Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 1386. Nam nhân thiên hạ tất cả các điều bốn. Thằng này ăn dấm cũng không thể liền con trai đều không nhận đi. Cố niệm thâm, hắn tương lai có lão bà của hắn đâu. Lâm Ý Thiện Các ngươi cố gia nam nhân đều không có tiền đổ như vậy yêu cầu nữ nhân đau không? Cố niệm thâm. Vâng. Lâm ý thiền, Nàng càng không lời chống đỡ, đột nhiên cảm giác được kinh sợ bánh bao rất có ngộ tính, nam nhân thiên hạ quả thực tất cả các điêu. Không có một cách bình thường. Nàng không muốn trò chuyện tiếp nữa rồi, chuẩn bị khóa màn hình màn, cố niệm thâm bỗng nhiên lại phát tin tức qua tới buổi tối cùng đi nhà bà ngoại ăn cơm. Lâm Ý Thiển nhìn xong rất không uyển chuyển cử tuyệt, không đi. Mang theo tâm tình, cố niệm thâm không có miễn cưỡng nàng được. Hắn như vậy không hỏi nguyên nhân, nhưng Lâm Ý Thiển tức giận không có địa phương giải, nàng tức giận nói. Kinh sợ bánh bao ở trong bệnh viện, bà ngoại ngươi đều không nói đi thăm một cái, ta tại sao phải đi theo nàng ăn cơm. Dù sao cũng là trưởng bối cố niệm thân không có cùng Lâm Ý thiền thảo luận, không đến liền không đi thôi. Hắn trở về xong Lâm Ý thiền để điện thoại di động xuống, cầm lên tề thiếu đông mới vừa mới đưa vào tới tài liệu, mở ra chuẩn bị nhìn, điện thoại di động lại chấn động. Hắn liếc một cái. Là Lâm Ý Thiện gửi tới tin tức trên màn hình liền có thể nhìn thấy, hai chữ đi thôi. Cố niệm thâm thật tò mò nàng làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý, làm sao? Lâm Ý Thiện. Đột nhiên lại muốn đi, không được sao? Cố niệm thâm. Được. Lão bà muốn thế nào thì được thế đó. Lão bà quyết định chính là của hắn quyết định. Lão bà tư tưởng chính là của hắn tư tưởng. Lâm Ý Thiển rất nhanh liền làm xong rảnh tay đầu sự tình cố niệm thâm còn chưa tan sở, nàng đến công ty của cố niệm thâm chờ hắn, sau đó hai người cùng đi tống ra. Tống Thường Lâm đi chiếu cố cố niệm giai rồi thiên tỷ đại đại tiểu tiểu sự tình lại rơi xuống trên đầu của Tống Thường Văn. Tống Thường Văn lưu bù lên, Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm đến Tống ra thời điểm, nàng còn chưa có trở lại. Đống lão phu nhân biết cố niệm thâm bọn họ muốn tới thật sớm vào chỗ ở trên vế salon chờ. Lâm Ý Thiển cùng kéo cánh tay của cố niệm thâm vào cửa, nhìn thấy lão nhân gia nàng, nàng ngoài cười nhưng trong không cười kêu bà ngoại. Lão nhân gia nhìn thấy cố niệm thâm cùng lâm Ý Thiển cũng rất cao hứng cười gật đầu một cái, sau đó ánh mắt hướng phía sau bọn họ nhìn. Nhớ mày tiểu ngư làm sao không mang đi. Rất mất mát. Lâm ý thiện mỉm cười trả lời. Hắn đi bệnh viện bồi đai đai rồi đi đắt mấy ngày. Nghe vậy, lão trên mặt người ta lại lần nữa lộ ra nụ cười có tiểu tử phụng bồi. Nha đầu kia hẳn là sẽ không quá buồn chán. Từ Mi thiện mục để cho Lâm ý thiện đối với ý kiến của nàng lại nhỏ một chút điểm. Đúng thế. Nàng đi tới cạnh ghế salon, lão nhân gia bắt chuyện nàng ngồi xuống. Lúc này tống phỉ phỉ từ trên lầu đi xuống, nhưng là trong bệnh viện khắp nơi đều là vi khuẩn, mùi nước khử trùng, tiểu hài tử ở nơi nào thời gian quá dài không tốt lắm đâu. Nghe được âm thanh của tống phỉ phỉ, lão phu nhân cùng ánh mắt Lâm Ý Thiển đều hướng bên kia nhìn lại. Lâm Ý Thiển nhìn lấy tống phỉ phỉ cách kia làm bộ quan tâm, nhích miệng lên một tia cười lạnh. Ngước cầm trả lời, tiểu ngư không có yếu ớt như vậy. Nghe vậy, Tống phỉ phỉ cười một chút đầu cũng đúng, hắn từ nhỏ đi theo biểu tẩu ở nước ngoài lớn lên, biểu tẩu liền một người mang theo, hoàn cảnh hẳn là cũng sẽ không quá tốt. Lời này rất rõ ràng là đang ám chỉ lâm ý thiển chưa cho lâm tiểu ngư tốt hoàn cảnh. Tống lão phu nhân rất công chính tiếp lời, cách này đều là lỗi của niệm thâm. Dù sao cũng là hào phú đại trạch đi ra ngoài, mặc kệ lúc nào đều hiểu đến lấy đại cuộc làm trọng. Lấy cố niệm thâm đối với lâm ý thiền yêu cùng bảo vệ tống phỉ phỉ lúc này chọn lâm ý thiền đâm chẳng khác gì là đang tìm không thoải mái. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1387. ngươi khẩn trương như vậy làm gì? 1. Có thể tống phỉ phỉ cũng không thể xét đến dụng ý của lão nhân gia bước chân nàng không nhanh không chậm hướng trước mặt ghế salon đi, vừa đi vừa tiếp tục xem lâm ý thiện nói. Biểu tẩu ta nghe nói ngươi tại mơ quốc mấy năm cũng không có tìm trong nhà muốn một phân tiền, cũng cho tới bây giờ không có có liên hệ ba ba ngươi, ngươi là thế nào nuôi sống chính mình cùng tiểu ngư nha. Lời nàng nói câu câu đều ẩm tàng ám chỉ, ám chỉ người nghe hướng lệch chỗ nghĩ Một cái nữ nhân xinh đẹp, thân ở tha hương nơi đất khách quê người bên cạnh học bên nuôi hài tử, là chuyện rất khó khăn tình. Có thể nói người bình thường là căn bản không làm được, không thể nào. Lâm Ý Thiển làm sao sẽ nghe không hiểu tống phỉ phỉ muốn ám chỉ cái gì, nàng lông mày nhấn lên, hỏi ngược lại. Vậy ngươi cảm thấy ta là thế nào nuôi sống đây? Nàng nhìn tống phỉ phỉ trong mắt đen nhánh ở dưới ngọn đèn thâm thúy để cho người không nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nàng ánh mắt kia có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Tống phỉ phỉ cùng nàng đối mặt có không yên lòng tiếp tục cười nói. Bởi vì ta rất nhanh cũng muốn đi nước ngoài đi học, ta cũng muốn dựa vào cố gắng của mình đi kiếm sinh hoạt phí, muốn để cho biểu tẩu truyền thụ một chút kinh nghiệm cho ta. Nàng đi tới trước ghế salon ở bên cạnh lão phu nhân ngồi xuống. Sau đó đưa tay kéo cánh tay của lão nhân ra thân mật vô cùng. Lâm ý tiền cũng không có cái gì kiên nhẫn cùng tống phỉ phỉ chơi chiến thuật tâm lý. Nàng cảm thấy tống phỉ phỉ quá lơ o ve rồi. Mở miệng trực tiếp đánh mặt của nàng. Ta là bị nước ngoài nhiều trường học hạ xuống thư mời cử đi học đến mơ quốc đi. ngươi tiêu tiền đi đầu tiên ở điểm này hai ta cũng không giống nhau. Nàng tiếng nói dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Cho nên ta ở nước ngoài làm công tác, ngươi khẳng định cũng là không làm được, biểu mỗi ngươi chính là muốn chút thực tế đi. Nói lấy tay nàng đưa về phía mâm trái cây trên bàn trà, muốn cầm quả nho bên trong. Một bên cú niệm thâm nhìn mặt mà nói chuyện cướp trước một bước cầm một cái quả nho đưa đến bên miệng của nàng đút cho nàng ăn ở ngay trước mặt tống lão phu nhân. Hắn không có chút thu liếm nào Ngược lại càng thêm biểu hiện đối với Lâm Ý Thiển dung túng cùng bảo vệ Lâm Ý Thiển rất tự nhiên mở miệng đem cố miệng thâm đút cho nàng quả nho ăn tiến vào Giống như bọn họ thường xuyên như vậy Cố miệng thâm thường xuyên như vậy đút nàng ăn đồ ăn Trên thực tế cũng đích xác là thường xuyên Nàng mới vừa rồi mấy câu nói, đem tống phỉ phỉ nói tức chết, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, có thể lại không tìm được lời đối với nàng. Nói chính xác là không tìm được chỗ mạnh tới dò lâm ý thiện nói những thứ kia. Lâm ý Tiễn nuốt xuống quả nho, muốn nhổ hạt cố niệm thâm lập tức đưa tay tiếp lấy. Lão nhân coi như hy vọng vãn bối có thể vợ chồng tương thân tương ái, có thể nhìn đến chính mình coi là vỗ lên bảo cháu ngoại như vậy vì một nữ nhân an tiền mã hậu cũng vẫn có chút không thoải mái. Nhưng tống lão phu nhân là một cái thức đại thể cố đại cuộc, nàng cũng chỉ là sắc mặt hơi có chút thay đổi, cũng không có nói gì. Bởi vì nàng hiểu rõ tính cách của cố niệm thâm. Đừng nói là nàng lão thái bà này rồi. Liện tống thường văn người mẹ ruột này đều khống chế không được. Lâm ý thiện ăn xong quả nho, vừa nhìn về phía tống phỉ phỉ, nói tiếp. Lại nói, ngươi cái thân phận này ra ngoại quốc còn làm công, người ta sẽ châm biếm tống gia, nói tống gia thiên kim suốt ngoại đi học còn phải dựa vào làm công tới nuôi sống chính mình. Nàng câu câu đều đang châm trọc. Tống phỉ phỉ vốn là nghĩ dễu cợt nàng, không nghĩ tới ngược lại bị dễu cợt. Nàng có chút não thẻm thùng cười lạnh trở về Lâm Ý Thiền biểu tẩu thật đúng là không có chút khiêm tốn nào. Nhất treo tức nàng thật ra thì vẫn là cố niệm thâm không cố lão thái thái tại chỗ cùng Lâm Ý Thiền diễn ăn ái. Nàng không dám chọc Lâm Ý Thiền cũng là bởi vì cố niệm thâm đối với Lâm Ý Thiền bảo vệ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 1388 ngươi khẩn trương như vậy làm gì hay? Cho nên nàng vừa tức vừa não. Mặc dù cố niệm thâm chẳng qua là đúc lâm ý thiện ăn quả nho, giúp nàng tiếp quả nho tử, nói cái gì cũng chưa từng nói. Nhưng cái này thắng được hắn giúp lâm ý thiện nói bất kỳ lời nói. Tống phỉ phỉ biết, lão phu nhân là lòng biết rõ. Vốn là nàng cũng không nhìn nổi, lại sợ Tống Phỉ Phỉ tiếp tục như vậy không khống chế được tính tình của mình, đắc tội Lâm Ý Thiền, tối nay cơm cũng đừng nghĩ ăn rồi. Nàng thâm trầm mở miệng cắt đứt đối thoại của bọn họ, "Được rồi, ngươi đi gọi điện thoại hỏi một chút, cô cô ngươi lúc nào trở lại dùng cơm, công tác bận rộn đi nữa cũng không thể quên về nhà ăn cơm." Nàng trầm mặt quét mắt Tống Phỉ Phỉ, không cho khắc chậm ánh mắt Tống phỉ phỉ bĩu môi, ồ, ta biết rồi. Nàng đứng dậy đi điện thoại cố định nơi đó, cho Tống Thường Văn gọi điện thoại. Lão phu nhân vừa nhìn về phía cố niệm thâm, niệm thâm, dai dai hiện tại tình huống thế nào. Trong giọng nói lộ ra cũng là chân chính quan tâm. Để cho lâm ý thiện đối với ý kiến của lão nhân gia nàng hơi hơi nhỏ một chút. Cố niệm thâm ngữ khí nhàn nhạt trả lời nhị ngươi cho khỏi điều dưỡng là được rồi. Mâm trái cây bên trong rất nhiều loại trái cây, hắn vẫn còn đang. Tại trọn Lâm Ý Thiển thích ăn trái cây đút Lâm Ý Thiển. Nói chuyện cùng hành động hay không lầm. Lão phu nhân gật đầu một cái, lại hỏi tiếp. Sinh nhật nàng liền sắp đến rồi, có thể tại sinh nhật nàng trước trở về hải thị sao? Nhắc tới ố niệm giai sinh nhật, Lâm Ý Thiển cướp trả lời. Nàng dường như không quá muốn qua sinh nhật Nàng cố ý tăng cao giọng Nói xong nàng liếc nhìn Tống Phỉ Phỉ Nàng hôm nay tới chính là nếu muốn làm rõ Tống Phỉ Phỉ rốt cuộc cùng cố niệm dai nói cái gì Đưa đến cố niệm dai không muốn qua sinh nhật Liền thái độ đối với Tống Thường Văn đều thay đổi Đổi thành lúc trước Tống Thường Văn đi bệnh viện nhìn nàng Nàng khẳng định đều sướng đến phát rồ rồi, rồi. Tống Phỉ Phỉ đang cho Tống Thường Văn gọi điện thoại, cũng không có chú ý nghe lời lâm ý thiện. Lão phu nhân bên này nghe nói cố niệm dai không muốn qua sinh nhật, có chút kinh ngạc, năm nay là nàng 20 tuổi sinh nhật, nàng làm sao bất quá rồi hả? Lúc trước cố niệm dai hàng năm đều rất chờ mong qua sinh nhật. Hàng năm đều đang chờ mong Tống Thường Văn có thể theo nàng qua sinh nhật, dù là mỗi một năm đều thất vọng, nàng đều vẫn là đợi. Tống Phỉ Phỉ âm thanh bỗng nhiên vang lên cô cô ta nói nàng tới cửa rồi. Nàng cúp điện thoại đứng dậy hướng cửa chính chạy chậm mới vừa tới cửa Tống Thường Văn từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Tống Thường Văn Tống Phỉ Phỉ tha thiết tiến lên khoác ở cánh tay của Tống Thường Văn thân mật gọi nàng cô cô. Biểu hiện rất ngoan ngoãn. Tống Thường Văn cưng chiều đánh giá lấy nàng hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy. Cố niệm sai cao mày, vịnh miệng ra vẻ tức giận cô cô ngươi lần đó tới ta không nhiệt tình rồi hả? Nàng kéo lấy tống thường văn hướng trong phòng đi. Lão phu nhân nhìn lấy bọn họ cô cháu hai thân mật hình ảnh, rất vui vẻ yên tâm, lại từ mi thiện mục lên đưa tay chỉ tống phỉ phỉ cười ha hà nói. Liện biết kề cận cô cô ngươi, không trách mẹ ngươi sẽ ăn dấm Tống phỉ phỉ hừ hừ nói. Nàng lại không có cô cô ta rất tốt với ta. Nàng đem Tống Thường Văn kéo lấy cùng nhau ở bên cạnh Lão Phu Nhân ngồi xuống. Tống Phỉ Phỉ ngồi ở Lão Phu Nhân cùng Tống Thường Văn trung gian. Lão Phu Nhân dùng ngón tay điểm một cái Tống Phỉ Phỉ mũi, cái miệng này mỗi ngày đem cô cô ngươi dỗ xoay quanh. Cưng chiều không được rồi. Cũng không phải là... Tống Thường Văn cười tiếp lời còn coi ta là kẻ ngu một dạng dỗ. Tống phỉ phỉ tại lão phu nhân cùng tống thường văn sủng ai xuống, giống như một đứa bé. Cảm giác hạnh phúc là phát ra từ nội tâm. Ông cháu đề tam, ấm áp hình ảnh, lâm ý thiện nhìn lấy không khỏi thương tiếc lên cố niệm dai. Kinh sợ bánh bao hẳn là hướng tới như vậy. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1389 ngươi khẩn trương như vậy làm gì? ba Bất quá nàng biết, cũng không thể trách Tống Thường Văn, nàng đồng dạng cũng là người bị hại, nàng có thể làm được như vậy, đã coi như là rất tốt rồi. Cùng Tống Phỉ Phỉ treo chọc mấy câu Tống Thường Văn ánh mắt nhìn về phía lâm ý thiện cùng cố niệm thâm tiểu ngư tại thủ đô còn chưa có trở lại sao. Sắc mặt cùng ngư khí đều thâm trầm mấy phần Lâm ý thiển không có lên tiếng Cố niệm thâm gật đầu Ừ Bệnh viện dù sao không phải là địa phương tốt gì Tống thường văn không quá muốn để cho tiểu ngư một mực đăng Ở bệnh viện Nàng giọng un hòa đối với cố niệm thâm nói Tiểu hài tử ở trong bệnh viện Thời gian đời dài cũng không tiện Vẫn để cho dì chu sớm một chút Dẫn hắn trở lại đi bệnh viện bên kia Để cho hộ công chiếu cố Hoặc là ta để cho Hồng Di đi qua Hồng Di là thân tín của nàng Đi theo nàng rất nhiều năm Nàng nói phải phái Hồng Di đi chiếu cố cố niệm Gai, Một điểm này lâm ý tiện vẫn là thật hài lòng Như vậy cũng có thể thấy được Tống Thường Văn đối với cố niệm Gai là rất để ý Tống Phỉ Phỉ tiếp lấy Tống Thường Văn tiếng nói Giọng nghi ngờ hỏi Tiểu thúc ta không phải là ở bên kia chiếu cố sao Nghe vậy, Tống Thường Văn cùng Tống Lão Phu Nhân đều rất kinh ngạc, miệng đồng thanh hỏi. Người tiểu thúc ở trong bệnh viện chiếu cố dai dai. Lời hỏi Tống Phỉ Phỉ có thể hai con mắt đều đồng loạt nhìn về phía cố niệm thâm. Muốn cùng hắn tìm chứng cứ. Hai người nhìn một cái chính là không biết chuyện. Trong mắt Tống Phỉ Phỉ thoáng qua một vết âm lãnh cười dơ, dơ quy quy, e u, cố ý hỏi cô cô cùng bà nội, các ngươi không biết chuyện này sao? Lâm ý thiện có chút hoảng, tống thường lâm đi chiếu cố cố niệm sai chuyện này, cố niệm thâm cũng không biết. nàng cau mày lạnh lùng mắt liếc tống phỉ phỉ, tống phỉ phỉ cũng đang dùng ánh mắt đắc ý nhìn lấy nàng. Lâm ý thiện thật muốn quất nàng hai bàn tay. nàng vội vàng nhìn về phía cố niệm thâm, muốn cho cố niệm thâm dùng mắt ra hiểu. Không đợi nàng nháy mắt ám chỉ, Cố Niệm Thâm đắt lên tiếng, "Hắn hôm nay là ở bên kia." Bình tĩnh ngự khí, nghe không được cái gì tâm tình. Lâm Ý tiện thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ cần hắn không ở chỗ này cùng bọn họ cùng nhau nghi ngờ chất vẫn là tốt rồi, trở về thật tốt cùng hắn giải thích một chút đi." Lão phu nhân sắc mặt lãnh trầm, rất không vui hỏi Tống Thường Văn. Thường Văn ngươi không phải nói Thường Lâm ra ngoại quốc đi công tác rồi sao? Tống Thường Văn nói. Hắn là ra ngoại quốc đi công tác rồi, có thể là thuận tiện bay đến thủ đô đi xem một chút dai dai. Cố niệm dai nghe xong Tống Thường Văn trả lời lão phu nhân đánh đáy lòng đối với Tống Thường Văn khâm phục. Không hổ là Tống Thường Văn, mẹ của cố niệm thâm, cái này năng lực phản ứng để cho nàng ngoài ý muốn. Bất quá xem ra kinh sợ bánh bao cùng tống thường lâm quan hệ là cái nhà này tất cả mọi người kiêng kỳ cùng lo lắng. Bọn họ hẳn là sớm chỉ lo lắng cái vấn đề này. Câu trả lời của tống thường văn để cho lão phu nhân không tìm được khuyết điểm. Lão phu nhân không được phép nghi ngờ ngữ khí nói với nàng. Trong công ty một nhóm chuyện chờ lấy hắn xử lý, ngươi chính là để cho hắn vội vàng trở lại tìm người đi chiếu cố sai sai đi. Tống Thường Văn thản nhiên nói Chính hắn sẽ có chừng mực Lão phu nhân hừ lạnh Ngươi càng phải có chừng mực Tống Thường Văn gật đầu Ta biết Lão phu nhân không lại bên trong xe Tống Thường Văn Vừa nhìn về phía cố niệm thâm nói Niệm thâm ngươi để cho cậu nhỏ Ngươi vừa vặn đem tiểu ngư mang về Dai dai cần muốn nghỉ ngơi cho khỏi Hắn ở trong bệnh viện biết đánh nhiễu Vẫn là không cho phản bác ngứ khí Ai tại thời khắc mấu chốt, cố niệm dai ở trong lòng bọn họ còn là một cái người ngoài. Ít nhất ở trong lòng lão nhân gia, gặp phải sự tình đầu tiên có thể rước bỏ chính là cố niệm dai. Lâm ý thiện có chút tức giận, nàng cướp thay cố niệm thâm trả lời để cho hắn ở lại vậy. Hắn nói phải đợi cô cô hắn đồng thời trở về. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả, vi dương, thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1390 Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? 4. Cũng là không cho dòng thương lượng Nàng muốn để cho bọn họ biết con trai là của nàng, vẫn là nàng định đoạt Lão phu nhân bởi vì bị lâm ý thiện phản bác, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng nắm lỗ mũi không có nói gì Mọi người đều nhìn ra lão nhân ra nàng tức giận rồi Tống phỉ phỉ cũng nhìn đi ra rồi Tống thường văn cùng cố niệm thâm cũng muốn dừng lại cái đề tài này ếp lửa Nhưng tống phỉ phỉ lại suy nghĩ phiến lửa Ra vẻ quan tâm hỏi Dai dai lúc nào trở lại nha Nàng nhìn lâm ý Thiển hỏi Lâm ý Thiển nói Dĩ nhiên là thân thể khỏe mạnh mới có thể trở về Tống phỉ phỉ làm bộ Sinh nhật nàng phải đến ta đều chuẩn bị cho nàng tốt quà sinh nhật rồi Lâm ý kiến nghe vậy trong lòng hừ lạnh Sinh nhật Nàng còn dám nói kinh sợ bánh bao sinh nhật Nàng đang suy nghĩ muốn làm sao đi vòng qua cái đề tài này đây Suy nghĩ nàng cau mày giọng nghi ngờ nói Cũng không biết tại sao Dai dai theo đi buổi biểu diễn sau Liền đột nhiên không muốn qua sinh nhật rồi Trước chúng ta nói cho nàng qua 20 tuổi sinh nhật, nàng còn rất chờ mong đây. Nghe vậy, Tống Phỉ Phỉ nghĩ đến miêu Yêu trong buổi biểu diễn, nàng cùng cố niệm sai nói những lời đó, có không yên lòng. Sợ cố niệm sai có phải hay không là nói với lâm ý thiện cái gì, nàng vội vàng vấy nồi có phải hay không là nói chuyện bạn trai, muốn cùng bạn trai đơn độc đã đi ra ngoài. Nàng không quan tâm Lâm Ý Thiển có tin hay không, chỉ quan tâm Tống Thường Văn. Chỉ cần Tống Thường Văn tin tưởng liền tốt rồi, Tống Thường Văn là nàng miễn tử kim bài, nàng liếc mắt Tống Thường Văn trên mặt Tống Thường Văn cũng không có phản ứng gì. Nàng rồi nói tiếp, có phải hay không là trương lão sư đó? Tống Thường Văn nhíu nhíu mày lại, có chút tin tưởng lời của Tống Phỉ Phỉ Ý Tứ. Nàng đưa mắt về phía cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển, cùng bọn họ chứng thực. Nàng biết cố niệm giai bây giờ cùng Lâm Ý Thiển quan hệ cực kỳ tốt, nếu quả như thật nói yêu đương rồi, Lâm Ý Thiển chắc chắn biết. Lâm Ý Thiển không để ý đến Tống Thường Văn, nàng nhìn Tống Phỉ Phỉ, dự định trực tiếp hỏi nàng rồi, Phỉ Phỉ, thật ra thì ta luôn muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngữ khí của nàng để cho Tống Phỉ Phỉ rất trột dạ cái. Sao? Thử dò xét ánh mắt, thử dò xét ngữ khí. Lâm Ý Thiền hỏi. Mêu yêu buổi biểu diễn thời điểm, ngươi đi tìm dai dai nói cái gì? ngữ khí chắc chắn. Nàng chắc chắn ngày đó tống phỉ phỉ khẳng định cùng cố niệm dai nói gì. Bởi vì cố niệm dai từng nói, nàng ở trong nhà cầu khóc, có một nữ nhân đưa khăn giấy cho nàng, sau đó nàng liền cái gì cũng không nhớ. Khóc. Nhất định là Tống Phỉ Phỉ nói với nàng cái gì Ta lúc nào đi tìm nàng rồi hả Tống Phỉ Phỉ phủ nhận nàng đi tìm cố niệm dai Cố niệm thâm cao mày Nhìn về phía Tống Phỉ Phỉ Ngươi không có đi tìm Ngày đó bọn họ nhìn theo dõi sau Nhìn thấy Tống Phỉ Phỉ cùng cố niệm dai tiếp xúc qua Hỏi nàng thời điểm Nàng thừa nhận từng đi tìm cố niệm dai Tống Phỉ Phỉ không dám nói láo nữa Tiếng nói chuyện một cái Lại thừa nhận, nàng là biểu mũi ta, hai chúng ta tại loại này trường hợp nhìn thấy, nói mấy câu nhiều bình thường. Lần này có thể khẳng định. Cái tên này khẳng định nói chuyện gì thương tổn tới kinh sợ bánh bao. Lâm ý thiện không khách khí nữa trực tiếp đem cố niệm dai không muốn qua sinh nhật nổi vứt cho tống phỉ phỉ, là mấy câu bình thường sẽ kích thích đến nàng đột nhiên không muốn qua sinh nhật rồi. Chắc chắc, dòng khẳng định. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tống Phỉ Phỉ, cùng nàng chứng thực. Càng là cố niệm thâm, sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng. Tống Phỉ Phỉ sợ đến tay nắm chặt quả đấm, khẩn trương hướng sau lưng thu, mở miệng sức lực rất chưa đủ trở về lâm ý thiền, biểu tẩu ngươi có thể thật biết điều, chẳng lẽ giai dai có chuyện gì đều là nổi của ta sao?